định nghĩa từ. Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. "Cô xin lỗi." tôi nói. Người kia trả lời, "Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô." "Chúng tôi rất lịch sự với nhau, nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác." Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. Tránh xa chỗ khác, tôi cau mày nói, Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy. Khi đã lên giường tôi nghe một giọng nói thì thầm, khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này, nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh nữa. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó. Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quỳ xuống, "Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi." "Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?" Hằng bé mỉm cười, "Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm." đặc biệt là bông hoa màu xanh. Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không? Family father and mother, I love you.